Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thật là xin lỗi Cô vội vang cúi đầu Ba người kia nhìn thấy cô với ánh mắt đầy ngoan hiểm Cô em Đi đâu mà khuya thế này chứ Một tên nhìn cô bằng ánh mắt săn tà Tôi đi dạo Nhìn vào đám người này Đã biết là người không tốt rồi Ồ oh, là đi dạo sao Vậy thì đi cùng bọn anh đi Một tên khác đưa tay nên nâng cầm cô nói Cô tức giận dờ tay tắt tên đó một cái Đừng động vào tôi Cô quát lên Tên đàn ông bị cô tát thì tức điên Còn nhỏ này mày dám đánh tao sao Hắn quát lên Hai tên còn lại đi lại gần cô Làm cô sợ hãi lùi mấy bước Đến khi bị ai đó kéo vào trong lòng Mấy người giờ đi Hay là đến cảnh sát để nói chuyện đây Anh kéo cô về bên mình Nhìn đám người đó cất tiếng hỏi Mày là thằng nào hả Tên đầu đàn nhìn anh quát lên Trước khi hỏi tôi là ai Thì hãy nhìn sau lưng kìa. Anh thản nhiên nói, cả ba người quay đầu liền nhìn lại, đó chính là cảnh sát đang đi tuần tra. Khi nhìn thấy cảnh sát, thì cả ba người kia đều bỏ chạy mất răng. Anh lắc đầu, lúc nãy còn mạnh miệng như vậy cơ mà, khi thấy cảnh sát lại phải chạy như là chó cục đuôi như thế. Anh vội vàng quay sang cô rồi cất tiếng hỏi, Em có sao không? Trên gương mặt hiện đây sự lo lắng. Không sao, cô lắc đầu trả lời. Anh là đấy gieo sau cô sao? Thật là may quá Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm Anh theo sau em ư? Cô ngừng đầu nhìn anh cất tiếng hỏi Anh gật đầu đáp lại Còn cô im lặng Anh xin lỗi Anh bỗng nói lên Còn cô cũng im lặng Thôi khuya rồi trời cũng lạnh đó Để anh đưa em về nhà châu nhi Đúng lúc này thì cô đưa tay kéo anh Em có chuyện muốn nói Cô cất lên đầy lưỡng lưỡng. Vậy thì chúng ta vừa đi vừa nói nhé. Anh cười rồi cười áo khoác của mình khoác lên cho cô. Nắm lấy tay cô bước đi. Anh xin lỗi. Anh gắt lời nói trước. Không cần phải nói lời xin lỗi nữa. Anh vô cùng bất ngờ. Vậy là cô đã hết giận anh rồi sao? Anh nói dối em. Còn hợp tác với Tiểu Vi gặn em trắng trợt. Còn nữa anh đùa cũng có chừng mực. Làm sao cả chân hộ của em bị cháy chứ? Căn hộ em không nói, nhưng mà xem nữa Tiểu Vi đã chết cháy rồi đó. Cô tràn đầy một hơi mà tức điên. Cũng may là cô chạy về nhà kịp nếu không con bé đã. Anh im lặng nghe cô mắng. Là do anh quên tắt bếp. Tiểu Vi thì ở nhà một mình, không biết là quên tắt bếp đi. Khi nghe căn hộ bị cháy, anh đã lo lắng đến chết đi được. Cũng may là Tiểu Vi không sao. Còn cô thì xem nữa đã nằm trong màn lửa rồi. Làm cho anh hối hận muốn chết đi được. Anh biết. Em lo lắng lắm không hả? Khi nghe bác sĩ nói rằng anh sẽ không đi được Em đã vô cùng lo lắng đó Cô vừa khóc vừa nói Anh quay sang vội vàng lau nước mắt cho cô Nhìn cô khóc anh thật là đau lòng Anh xin lỗi đừng khóc mà Anh nhẹ nhàng vỗ về cô Anh đúng là độ đáng ghét Cô dựa vào lòng anh mà bật khóc như một đứa trẻ Anh thờ dài rồi vội vàng bắt taxi gần đó Xe của anh đậu ở nhà châu mi mất rồi làm sao có thể đưa cô về đây? Ông cô vào trong taxi, cô cứ góc trong lòng của anh. Anh vừa vỗ về vừa kêu taxi về nhà theo địa chỉ của mình. Sáng hôm sau, cô mở mắt ra nhìn xung quanh, đang định cất tiếng hỏi đây là đâu thì bên cạnh có ai đó nũng nịu. Chào buổi sáng vợ yêu. Cô giật mình quay sang thì thấy anh đang ở bên cạnh mình, cái gương mặt đáng ghét làm cô nhớ mãi. Ai là vợ yêu của anh chứ? cô nhìn anh rồi hờn dỗi nói, anh đưa tay ôm cô vào lòng. em không phải là vợ anh thì là vợ của ai, hà vợ yêu. anh nói với chất giọng như là một đứa trẻ đầy nũng nịu. cô bĩu môi, không thèm chơi với anh nữa. rồi cô quay sang chỗ khác. thôi nào, đừng giận anh nữa mà. anh cất tiếng vỗ về. cô đưa cánh tay đấm vào trong ngực anh. bây giờ cô mới nhận ra cô đang ở nhà của anh và đang nằm trên giường của anh nữa. Chắc là đêm qua cô góc đến ngủ tiếp đi nên anh đã đưa cô về nhà và lợi dụng nằm ngủ cạnh cô luôn. dậy đành răng rửa mặt đi vợ yêu ơi, anh đã chuẩn bị hết rồi đó. Anh ngây ngô nói, anh đã dậy từ sáng sớm cũng đã chuẩn bị đồ cho cô rồi. Nhưng anh thích ôm con heo ngốc này nên vẫn nằm ở đây để nhìn cô ngủ. Cô đưa chân đá làm cho anh ngã nhào xuống giường rồi bực bội đứng dậy đi vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân và thay đổi xong cô bước ra ngoài. Tiểu Vy ở cùng với anh, cô đi thăm con bé rồi sẵn sàng thăm luôn ca phong. Cô nhớ hai đứa nhỏ lắm rồi. Vừa xuống dưới nhà, cô thấy hai đứa nhỏ đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.